các bạn đang nghe tại đọc audio.net tiếng cãi vã lúc nãy có lẽ làm cho liên chú ý nhưng nhận ra tôi liên vội vàng chạy lại có chuyện gì vậy gã tóc dài quay lại Thế liên thì gã nói à đây em có quen thằng này không mà thấy nó bám theo nãy giờ dạ đây là bạn của em Thế liên nói như vậy cho nên hải kia không làm khó tôi nữa trước khi đi hai gã cũng không hề quên để lại cho tôi một ánh mắt sắc như dao cạo nhìn hai gã mà tôi thực sự khó chịu Chỉ hận là không thể cho mỗi gã một cú đấm Đã đánh người mà còn không thèm xin lỗi một câu Liên tùm tìm cười và kéo tôi đi Tôi vẫn chưa hết thậm mực thì Liên nói Anh muốn cua em thì cũng đâu phải cần như vậy Tôi trợn tròn mắt không nói được gì Trong đầu không ngừng chửi thầm Cái gì chứ cô nghĩ cô đẹp là tôi phải cua sao Không gì thì tôi cũng đẹp trai chứ đùa Liên nắm tay của tôi bước vào trong quán phía đối diện con ngõ Trong ánh nhìn của nhiều người, không biết là họ chú ý tới Liên hay thấy vết tay hằn trên mặt của tôi nữa. Ngồi xuống bàn mà Liên không ngừng tùm tìm cười. Nhưng khi đối diện với Liên, nhìn Liên cười trong tôi lại có một cảm giác khó tả. Cảm giác này tôi chưa bao giờ có. Này, anh ngắm đủ chưa? Ờ, ngắm gì đâu? Thế cùng Liên nói chuyện cho tới chiều thì chảo nhau về trước. Bước dưới ánh nắng nhẹ nhẹ của một buổi chiều hè. Đã mấy tháng này tôi đã không còn cảm nhận được cái sự bình yên này Nhưng tôi đâu biết được rằng trước những cơn bão thì bầu trời luôn yên bình Và tôi không biết được rằng chỉ sau ngày hôm nay thôi thì dông bão sẽ ập tới Những cơn dông sặc mùi máu tanh Tôi trở về phòng khi trời đã nhá nhem tối Duy đang đứng trước cửa phòng nhìn về căn phòng đối diện Tiến lại gần tôi hỏi Sao vậy? Duy đáp Có lẽ cần phải vào căn phòng này xem như thế nào Tôi khó hiểu trước câu nói của Duy Việc vào căn phòng này ngay lúc này là một điều không dễ dàng Chỉ riêng việc làm thế nào để vào thôi cũng là một điều nan dài Nếu như phá khóa thì sẽ bị nhiều người chú ý Điều này không tốt cho chúng tôi một chút nào Cần tắc vô ấy nấy Tốt nhất là vẫn không nên để cho mọi người chú ý Tôi liền vội hỏi Duy Vào một cách nào? Duy nhìn tôi cười một cách bí hiểm Duy đáp Có cách nào thì dùng cách đó Tôi không thể hiểu được ý của Duy Khó hiểu là vậy nhưng tôi vẫn không muốn hỏi Mà kệ Duy muốn làm gì thì làm Tôi chỉ có thể đi sau để giúp được gì thì giúp Chứ bây giờ thì bản thân tôi cũng không biết phải tiếp như thế nào Nếu như không vào căn phòng đó Đúng như Duy đã nói tôi ngày hôm đó Duy kiếm ở đâu đó một chiếc cưa sắt Nhìn cái cưa mà tôi bật cười Mày định dùng này để cắt khóa Duy gật đầu một cách hồn nhiên Cầm cái cưa trên tay Mà tôi không thể nào nhịn nổi cười Giờ cái cưa lên trước mặt tôi nói Cái này thì khách thế bao giờ Duy cười hì rồi đáp Thì có gì dùng đấy Tôi cũng gật đầu bỏ cái cưa xuống gầm giường Nhưng miệng vẫn không thể nào ngưng cười Thầm nghĩ không biết dùng cái cưa này Cưa mấy ngày mới đứt được cái ổ khóa Nghĩ là như vậy Trên lúc này coi như cũng có cái để dùng Méo mó có hơn không Sự nhớ tiếng ngậm tôi liền hỏi Mày có nói chuyện của mày cho Ngọc biết không? Không, ta không muốn lôi Ngọc vào chuyện này. Nói xong Duy lấy chiếc ba lô gần tôi, móc trong đó ra một lá bùa, sau đó đưa cho tôi rồi nói. Cầm lấy thứ này đi, nó sẽ giúp ích cho mày đấy. Nhận lấy lá bùa từ tay của Duy, bỗng một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Mở tờ giấy ra để xem tôi khá ngạc nhiên khi trong tờ giấy có những chữ số khá quen thuộc. Nhưng ngay lúc đó tôi không thể nhớ ra được thứ gì. Tôi nhìn sang Duy thắc mắc, cái này là... Tôi chưa nói hết câu thì Duy đã nói, có một ai đó gửi cho tao kèm theo cả thứ này. Vừa nói Duy vừa đưa cho tôi một chiếc USB. Tôi khá tò mò về thứ này cho nên ngay lập tức tôi mở laptop, sau đó cắm USB vào để xem. Vào trong file của USB thì trong đó chỉ có duy nhất một đoạn phim ngắn dài một phút. Nhấp chuột vào trong đó tôi giật mình khi đoạn phim khá giống như phim kinh dị Những hình ảnh nhập nhoảng Một người phụ nữ đi vào trong hành lang heo hút Bước theo sau là một kẻ với kiểu đi oằn hoại vô cùng quái dị Về những giây cuối thì khuôn mặt phóng đại với đông mắt đỏ ngầu và lông lá lợm chởm hiện lên trên màn hình laptop Làm cho tôi giật mình hét lên một tiếng Bên trong laptop vọng ra câu nói Cứu anh với Gầm cái laptop lại tôi quay sang Duy lắp bắp. Đây là cái gì vậy? Bản thân của tôi cũng đã suy đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn hỏi lại Duy để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Duy chỉ vào cái ngài hình nhân trên mảnh giá.